Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chí tên Nghĩa Địa Đó là câu chuyện của Nghĩa Địa Và khi nào Việt Thảo có về Cà Mau Hay có về Việt Nam sẽ thông báo mọi người biết Lần này có về thì chúng ta sẽ gặp nhau nha Bây giờ bắt đầu qua những câu chuyện ma của một người không tên khác Người không tên đây là do Việt Thảo đặt Đúng ra là có tên nhưng mà viết không có nói là tên gì Thành ra Việt Thảo không dám nói cái tên từ trong cái email ra nha Bức thư này Việt Thảo nhận được trong ngày 30 tháng 9 năm 2020 Nội dung, bức thư và những câu chuyện như sau gia đầu thư con xin chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe và luôn vui vẻ nha chú Con xin gửi cho chú hai câu chuyện Một là bà cố con kể lại Và một câu chuyện là con gặp phải Câu chuyện thứ nhất Ông bà cố con là tá điền ở Vĩnh Long Nhà giàu lắm Cho nên Ở nhà mới lát đá xanh Mà lát không phải trong nhà đâu Lát từ dưới bến đò Lên tới nhà Và lát luôn xung quanh nhà <cười> Cho nên người ta gọi bà cố con là bà tư xanh Khi đó là tầm cỡ năm, năm 60 Lúc đó có một cái đám cướp Nó cũng hơn 10 tên đó. Cái đám này thường hay phá làng, phá xóm dữ lắm. Nó cúp đồ, cúp của người ta mà nó không sợ ai hết. Người ta nói như vậy cho biết. Lúc đó ông cố con cũng sẵn máu anh hùng trong người. Nên có hôm ông với 10 gia đình bàn với nhau lên kế hoạch để bắt tụi nó. Một trong những nguyên nhân không phải máu anh hùng không mà ông cố con cũng tức. Tại vì người ta diễn cái cớ là có cúp, nên người ta không có tiền nộp thuế ruộng. Nên ông cố con cứ nghĩ là người ta xảo trá muốn trốn tiền thuế. Cho nên ông dẹp cái bọn cúp này coi coi người ta có diễn cớ nó nữa hay không. Và hôm đó ông cố con ra quân. Trước tiên đó, ông mới cho người tung tin rằng có cái nhà ông đó có tiền mới vô nhiều lắm. Sau đó thì ông cố con với mấy gia đình mới mai phục trong căn nhà đó. Đợi bọn cúp đến đêm mà bắt. Thì quả thật là đêm đó tầm cỡ khoảng 20 giờ. Tức là khoảng 8 giờ tối. Cái bọn cúp đó nó tới thiệt. Nó cũng có trang bị gậy gọc dao búa chẳng phải không đâu. Lúc đó thì ông cố con với 10 người gia đình núp mai phục trong nhà. Và bàn kế hoạch là nếu mà tổ nó vô đập cửa, kêu cửa. Thì hai gia đình ra làm bộ người trong nhà mở cửa thì trong này cả tám cái mũi giáo lúc đó chạy thẳng ra, xuyên được thằng nào thì cứ xuyên. Và y như vậy mà làm. Thế là bọn cướp lại đập cửa, kêu cửa. Và hai người gia đình cũng mở cửa thì tụ nó tràn vào, lúc đó thì tám mũi giáo nhào thẳng ra, xuyên được bốn tên cướp. Mấy tên còn lại thấy vậy bỏ chạy hết và bốn cái tên đó mất mạng. Thì khi lôi cả bốn tên đó ra đồng thì cái chân của nó đó Nó kéo nó lết ở trên đất á. Kêu sàn sẹt sàn sẹt như vậy. Mà tụi nó đâu có chết hẳn đâu. Có đứa vẫn còn rên rỉ ở trong miệng. Rồi sau đó ra đó thì cũng chết hết rồi. Rồi mới thiêu đốt xác dưới ngoài đó. Có điều kỳ lạ là sau đó trong vòng 3 năm trời. Không cần biết. Lúc nào mà không có người trên đường. Hay là trời quá trăng. Mà... Ai ở trong nhà từ cái đoạn đường từ nhà đó mà ra đến ruộng vào ban đêm đều nghe thấy có cái tiếng rên. Tiếng rên giống như lúc những người đó bị kéo ra ngoài ruộng và cái tiếng sẹn sẹt giống như cái chân lết trên ruộng mà khi lúc đó mang ra ngoài ruộng để thiêu xác vậy. Rồi hơn 3 năm sau đó thì mới hết xảy ra những hiện tượng đó. Còn đây là cái câu chuyện thứ hai mà do chính con gặp phải nè. Con hiện đang công tác ở tại một cái bưu điện trung tâm à, khai thác ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Con nhớ hôm đó con vô làm được một tuần rồi. Mới thôi chứ chưa có làm lâu lắm. Anh em ở trong này vui lắm. Họ hay nói đùa với nhau để coi ai gan hơn ai khi có dịp gặp ma. Tại vì mọi người nói trong này có ma dữ lắm. Có thể đó là hù cho sợ có thể anh em dẫn chơi với nhau nhưng mà đều đặt cược coi coi ai là cái người khi gặp ma thì ít sợ nhất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net